Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 21, chương 6. Di Chân còn nhớ rõ, có một ngày nàng đang ngồi đọc sách ở trên giường, Tịch Nguyệt ở giường dưới đột nhiên hỏi: "Di Chân, ta hỏi một vấn đề có chút đột ngột, ngươi có phải đã thẩm quy miên liễm?" Di Chân nghe được câu này kinh hãi nói: "Cái gì?" Sau đó ngồi bật lên, kết quả thiếu một nửa đụng lên trần nhà. Lúc này Lâm Tâm hồ đang ở phòng bên cạnh chơi game cũng lập tức xông qua nói không phải chú di chân người thích lý ẩn bố của hắn là viện trưởng bệnh viện chính thiên A người nói hai người đều lập phú nhị đại thế nhưng mà người ta với vương thi kiệt hoàn toàn khác nhau vậy sao di chân có chút kinh ngạc nàng khép lại cuốn sách thì thầm kỳ thật hắn chưa một lần đề cập qua chuyện này với ta người đang nảng tránh vấn đề của ta Tịnh Nguyệt cười Tùng tìm nói Ngươi đối với Lý Ảnh thực sự có cảm tình đúng không? Kỳ thật, cũng có không ít nữ sinh thầm mến mộ hắn, tính cách rất tốt, phong người cũng không tệ, hơn nữa rất thông minh. Học trưởng hắn, Di Trần lắc đầu nói, "Ta thế nào lại thích học trưởng chứ? Ta cũng không muốn lập vấn đề rắc rối về tình yêu khi đang đi học đại học đâu." Cùng hắn nói không yêu, chính xác ra là không thể nào yêu. Dù sao nàng là một hộ gia đình trong nhà trọ khủng bố kia. Mặt trời ở trên nhà ga cú nát bắt đầu lặng xuống, thời gian chắc cũng đã 6 giờ tối rồi. Lúc ấy ta cho rằng ta không có cách nào ở bên cạnh học trưởng. Di Chân bả một cái bình thủy, đổ cà phê vào trong chén inox trước mặt, mang cà phê đến gần chỗ hắn ngồi xuống nói. Bất quá về sau ta vẫn là. Hắn tiếp nhận chén cà phê, nội tâm của hắn giờ phút này rất hỗn loạn, không biết vì cái gì, nhìn Di Chân đến bây giờ, hắn cũng có cảm giác phảng vất nội tâm có một chút thứ gì đó sống lại. Hắn thấp thoáng nhấm chút cà phê Có chút đắng, chát Rồi lại có chút ngọt Đây chính là vị cà phê ưa thích nhất Của quán cà phê mắt xanh đấy Di chân miệng cười nói Hương vị quen thuộc A Ta về sau cố ý đi học ở chỗ đó Cuối cùng cũng có thể pha được hương vị giống như vậy Hắn hạ chén cà phê Để trên mặt ghế nói Như vậy vì cái gì người đến bây giờ vẫn ta Lúc này Di chân không biết Vì cái gì không dám nhìn mà hắn nói Nhưng ta biết Nếu như không có cách nào ly khai khỏi nhà trọ, ta sẽ mất hết tương lai. Lúc ấy đoạn tình cảm kia chính là một mối áp lực rất lớn trong lòng. Lần đầu tiên gặp mặt học trưởng, ta đối với ngươi chỉ là có hảo cảm, nhưng theo thời gian thử giống như tất cả phiên này, ta phát hiện tình cảm của mình đối với học trưởng càng ngày càng sâu sắc. Trước khi vào học viện Kim vực không lâu, Di Chân cùng Di Thiên để mới chấp hành một lần huyết tụ, khoảng cách huyết tụ tiếp theo cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Nhưng khả năng có khi còn đến nửa năm Cho tới một năm trở lên Cho nên chiều bỏ sau giờ nghỉ trưa Nhất định phải quay lại nhà trọ Thì những thời gian khác có thể sinh hoạt như người bình thường Theo thời gian chuyển rời Di chân, di thiên cùng lý ẩn Thường xuyên dính với nhau như hình với bóng Đoạn thời gian kia chính là lúc di chân hạnh phúc nhất Nàng thậm chí từng có một lần Quên mất chính mình là hộ gia đình trong nhà trọ Quên mất vô số những kinh nghiệm khủng bố Mà mình đã từng trải qua Cuộc sống như thế này Có thể tiếp tục bao lâu nữa Nàng không muốn nghĩ đến Nàng chỉ biết là mình giờ này rất hạnh phúc Khi học kỳ sắp kết thúc Trong lớp công bố một việc Chính là hoạt động cuối năm kỷ niệm ngày thành lập trường Thời gian dự định khoảng Trung tuần tháng 12 Khi đó cũng rất gần với dịp Giáng sinh Cho nên cũng bị mọi người coi là hoạt động Chúc mình Giáng sinh Hàn chân trong cuộc họp lớp nói Lúc này lớp chúng ta Cần đề ra mấy tiết mục còn có lúc bốc thăm người chủ trì giới thiệu chương trình, lớp chúng ta ai trống tuyển, ai có nguyện vọng đảm nhiệm người chủ trì không? Lúc này đại đa số ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dị Chân cùng Tịnh Nguyệt. Lúc ấy Dị Chân có ý muốn đảm nhận, ngày kỷ niệm thành lập trường rất đến, thời gian coi như rất nhanh, cho nên nàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên trái tim giống như lửa đốt bừng bừng truyền đến đau đớn. "Gì?" Dị Chân lập tức minh bạch, chỉ thị huyết tự đã ban bố thời gian sớm hơn dự kiến. Duy Chân, không bằng ngươi cũng đi." Hàn Chân đứng bên cạnh bục giảng nói. "Ta nhìn thấy ngươi nhất định có thể đảm đương được. Ân, ngươi làm sao vậy? Ngực thấy không thoải mái sao?" Di Chân che ngực, đầu hơi cúi xuống, cảm giác kia nhanh chóng biến mất, nàng ngẩng đầu lên nói. "Ta không có việc gì, không có việc gì." Lúc ấy Lý Ảnh đã chú ý tới. Di Chân tất nhiên không thể đảm nhiệm vị trí chủ trì ngày kỷ niệm trường điều nàng thắc mắc chính là nội dung huyết tự Cùng lúc đó, nàng cũng vừa chú ý tới, Di Thiên cũng hai tay che kín ngực, lần này chắc chắn hai người cùng tham gia huyết tụ rồi. Kết quả, người chủ trì gia tịch viện đảm nhiệm. Sau khi tan học, Di Trần đi đến bên cạnh, kéo hắn. "Nhanh, đi mau." Hai người vừa đứng lên thì gặp Lý Ảnh ở trước mặt. "Thật có lỗi học trưởng, có thể xin phép chủ nhiệm lớp cho ta cùng Di Thiên nghỉ học một buổi được không? Buổi chiều chắc chắn không thể đi học được." "Tốt, nhưng Lý lại hỏi Ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Vừa rồi sắc mặt của ngươi rất khó coi. Không có. Di Thiên không đợi Lý ẩn trả lời, liền lôi kéo thêm Di Thiên chuẩn bị trở về nhà trọ. Nội dung huyết tự là Tiến vào phạm vi một ngọn núi ở vùng ngoại ô. Gia sở, Huê tử chỉ thị chấm dứt ngày thứ hai chính là ngày kỷ niệm thành lập trường, mà hộ gia đình chấp hành huyết tự chỉ có hai người bọn họ, bởi vì lúc ấy số hộ gia đình có thể chấp hành đến lần huyết tự thứ tư là cực kỳ ít, mà chỉ có bọn hắn Đã chấp hành huyết tụ chỉ thị đến lần thứ 6 Trên thực tế Toàn bộ về sau chỉ có hai người bọn họ cùng chấp hành Lúc ấy giới hạn độ khó huyết tụ Không giống như bây giờ Lần chấp hành thứ nhất Không bao giờ được cho phép diễn ra cùng lần chấp hành thứ 6 Thứ 7 Hạn định độ khó huyết tụ lần thứ 6 trở đi Rất nghiêm khắc Đêm đó nàng tất nhiên không trở về trường học Mà Lý ẩn sau khi gọi điện thoại cho Di Thiên Có hỏi một chút về công việc Ngày kỷ niệm trường Cũng có hỏi về Di chân Ngươi lúc đó có thể tới tham gia ngày kỷ niệm trường không? Di Trần nghe được Lý Ấn rất hy vọng, nàng cùng Di Thiên có thể đến trường. Một khắc đó, vốn đã định nói không chắc chắn, nhưng nàng lại hồi đáp, ta nhất định sẽ đến, nhất định. Lý Ấn đang gọi đi định cúp điện thoại, nhưng Di Trần lại gọi với lại. mai có thể gặp nhau tại quán cà phê mắt xanh được không? Ta đột nhiên muốn gặp ngươi một chút. Chuyện rất quan trọng sao? Chỉ có một mình ngươi tới, Di Thiên hắn không Chỉ là ta muốn gặp bạn ngươi học trưởng được rồi di Trần cúp điện thoại nàng nhìn về phía cánh cửa khác số 1206 sau lưng của mình gì thiên tất nhiên ở phòng bên cạnh 1205 2 tuần sau nàng sẽ cùng Du thiên đi đến ngọn núi kia không ai biết các hung thế nào mà tin tức của huyết tự rất ít căn bản không thể đoán ra được lúc gì thiên đẩy cửa đi vào hắn vừa định nói tí ngày mai chúng ta đi điều tra chuyện ở ngọn núi kia sau đó Di Thiên: Ngày mai ta muốn đi tới một nơi. Di Trần hồi đáp: Phiền một mình điều tra được không? Thật xin lỗi, nhưng ta có chuyện muốn làm. Ngày mai vô luận như thế nào, nàng cũng muốn được nhìn thấy Lý Ảnh. Ngày thứ hai, Di Trần lựa chọn quần áo, ăn mặc rất tỉ mỉ rồi mới đi tới quán cà phê mắt xanh. Quán cà phê này rất thanh lịch và tao nhã. Rất phong cách, cộng thêm khoảng cách với học viện Kim vực cũng không xa. Bình thường mọi người ở trong lớp thường duyên đến đây. Hơn nữa loại cà phê đắt nhất ở đây Hương vị cũng thật khó quên, càng thưởng thức lại càng say mê. a học trưởng, người tới sớm hơn cả ta nha. Thời điểm Di chân đi vào quán cà phê, đã thấy Lý Ảnh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Hắn cũng lập tức đứng lên, phát hiện Di chân hôm nay rất khác lạ. Bình thường Di chân cũng trang điểm, nhưng quần áo và đồ trang sức rất trang nhã. Còn hôm nay rõ ràng rất tỉ mỉ từng chi tiết. Từ cách trang điểm đến phối hợp quần áo. Di chân trong tích tắc, Lý Ảnh có một loại cảm giác kinh diễm. Di chân kỳ thật bình thường cũng rất xinh đẹp Nhưng hôm nay không thể xem như là tuyệt mỹ Dù tịch nguyệt hay tử dạ Cũng coi như là kẻ gây họa Già nhân nghiêng lức ngang thành Nhưng nếu di chân cẩn thận trang điểm Lúc nộ ra tính cười Cũng sẽ làm người ta cảm giác Như yêu tỏa tiên tử Di chân Trong cái chấp mắt ấy Lý ẩn không tin người trước mắt thật sự là di chân Luôn mộc mạc thanh nhã Đến rồi học trưởng Di chân ngồi xuống nói Ta là vì muốn thử cách trang điểm và quần áo để đến lễ thành lập trường diện một chút, ngươi xem hiệu quả thế nào?" "Rất, rất đẹp." Lý ẩn gật đầu, nhất thời quên cả món. Di Thiên đặt hai tay trên mặt bàn, ngón nhẹ nhàng gõ nhấp nháy, khuôn miệng hơi cười bí ẩn, hồ như đang quyết tâm nói gì đó rất quan trọng, sau đó mở miệng nói: "Ta cùng Di Thiên trước lễ mừng xin phép nghỉ một tuần, ta cùng với hắn có một số việc phải làm." "Vậy sao?" Di Thiên không có nói qua. Lý ẩn có chút kinh ngạc dù sao hắn là Du Th thiênên cũng là bạn bè chưa giấu nhau điều gì Â là một chuyện rất trọng yếu di Trần nói đến đây hướng bởi bàn đứng bên cạnh gia hiệu phía sau vội vàng chị tới hỏi ngày khỏe chọn món gì á di Trần gật đầurỗi ra hai ngón tay nói hai cà phê và hai phần seních a tốt lập tức có ngay lúc này trong nhà hàng đang phát ra một khung nhạc là nhà phim ty hơn nữa là nguyên bản anh ngữ giải điều bài hát này phi thường êm ái, làm mọi người ai cũng chú ý lắng nghe. Bài hát này, Di Chân nhin tay lắng nghe nói, rất khó quên a. Âm nhạc trong quán cà phê Du Dương, Di Chân đột nhiên cảm giác, dù đã chuẩn bị quần áo trang điểm một cách tỉ mỉ mới đến đây, nhưng cái gì cũng không thể mở miệng nói ra được. Đúng lúc ấy Lý mở miệng, "Ta quyết định sáng tác sách để tài quân sự. Quyển sách Tử Xuyên ta đã xem xong rồi. Khi đó ta suy nghĩ, trên chiến trường điều quan trọng và gây chú ý nhất chính là khoảng cách giữa sống và chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng, nhất định điều ấy có thể tấu ra một bản khải ca mỹ diệu trong lòng mọi người. Tiểu thuyết quân sự, Di Trần có chút ngoài ý muốn hỏi, về phương diện tri thức quân sự, học trưởng ngươi đã tìm hiểu qua sao? Ừ, ta đã đọc mua một tập quân sử, trong đó có giới thiệu tất cả lịch sử phát triển, tư liệu xác thực rất nhiều cuộc chiến tranh. Ta đã hiểu rõ phương thức bày bố trận, sau đó mới quyết định có nên viết không. Đương nhiên Phương diện quân sự vẫn phải luôn luôn bổ trợ kiến thức rồi. Cảm giác chưa hẳn dễ dàng, nhưng ít nhất đã có mục tiêu xác định. Ở giữa sống và chết xoay chuyển, hy vọng cùng tuyệt vọng sao? Di Trần lầm nhầm mấy câu nói đó, điều này không phải nàng bình thường vẫn nói cùng Di Thiên sao? Cà phê đã được mang lên, nhưng Di Trân lại không có uống cà phê. Cả sandwich nàng cũng không có động đến. Theo như Lý Ảnh nói, làm nòng của nàng càng thêm run lên. Người kỳ lạ thật, sao không có biểu hiện gì hết vậy biểu hiện trên mặt di chân để kinh ngạc đối diện về ánh mắt của lý ẩn có chút nhàn nhạt, nhạt ôn nhu ánh mắt ấy bao hàm sự quan tâm của hắn di thiên hắn cũng đã vất vả nhiều a Tuy ta không biết điều các ngươi đối mặt có bao nhiêu khó khăn bất quá người rất kiên cường đối diện với cuộc sống của mình người sẽ không dễ dàng biểu lụ gương mặt yếu ứt của mình trước người khác thế nhưng ta biết nội tâm ngơi thật sự rất thống khổ không phải nói người đang rất sợ hãi một điều gì đó Liên vừa dứt lời, bức tường chắn trong lòng Di Thiên sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã xâm nhập sâu trong nội tâm của nàng mất rồi. "Ngươi làm sao biết?" Di Thiên hỏi. "Ngươi tại sao biết rõ ta?" "Rất đơn giản," Lý ẩn trả lời. "Ta phát hiện, ngươi dù rất ít, nhưng đã từng mượn một ít sách có nội dung bi kịch, hơn nữa, ngươi rất để ý biểu hiện của Di Thiên, trước những điều khủng bố như tử vong, ngươi rất thích kết bạn với mọi người. Một người như vậy, hẳn là khi ở một mình, hơi vắng vẻ." Có thể rất sợ hãi. Học trưởng. Còn có vì sao chỉ có ngươi gọi ta là học trưởng? Bởi vì ngươi hy vọng có ai đó có thể che chở cho mình. Hy vọng ở trước mặt ta có thể để lộ ra điểm nhu nhược. Trong người có ý nghĩ muốn được bảo hộ. Từng câu từng chữ từ miệng của Lý ẩn nói ra. Hoàn toàn đánh vào trung tâm sâu thẳm trong lòng của Di Chân. Nàng chưa từng gặp tình huống như ngày hôm nay. Nàng căn bản không có bí mật trước mặt Lý ẩn Bố đằng sau nụ cười hàng ngày là nỗi bi thương cùng sợ hãi cứ như vậy bị lột trần. Học trưởng, ngươi đúng thiệt là. Nàng cầm lấy tất cả vây lên nói, "Nói hay lắm, như thế ngươi hiểu rất rõ ta. Đúng, kỳ thật nói cũng không có sai. Vấn đề của ta cũng không phải phiền náo bình thường, hơn nữa rất khó có thể thổ lộ với người khác. Ta chỉ có thể nói, muốn giải quyết vấn đề của ta, chỉ sợ chỉ có sáng tạo một kỳ tích mới được." "Đừng nói như vậy, kỳ thật ta đối với tâm lý học cảm thấy rất hứng thú thôi." Liễn mỉm cười nói, Hơn nữa ta phi thường cảm kích ngươi, bởi vì cùng ngươi gặp mặt, ta phát hiện trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà ta không thể tưởng tượng lại sâu thảm như vậy. Ngươi tuy rất sợ hãi nhưng lại rất lạc quan mà đối diện với nhân sinh, ngươi không ngại được người khác bảo hộ, ngươi không ngại trốn tránh. Điều ngươi để ý chính là mình có hay không dũng cảm đối mặt với cuộc sống mà thôi. Ta cuối cùng cũng minh bạch ý tứ của ngươi, nhân sinh của ta cũng không thể giống như một mảnh ván che hỏng quan tài được. Cho nên ta sẽ thay đổi, lựa chọn một con đường phù hợp để có thể đi tiếp. Di chân, người nhớ kỹ, vô luận người làm cái gì, ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ta chờ mong ngày đó sẽ đến, bởi vì người là nữ tử xuất sắc nhất ta từng gặp. Nhớ lại, hơn nửa năm sau cùng Lý Ảnh gặp nhau từng giây từng phút, hắn vẫn luôn như thế, kiên cường, quả cảm. Đã có ý nghĩ của mình, ở sẽ nói đi ra. Lý ẩn bưng tách cà phê lên nói, cà phê rất ngon. Nếu để lạnh mà nói Sẽ không ngon đâu Học trưởng Nội tâm của Di chân lúc này Giống như đã có thể xác định được chính xác cảm xúc của mình Hắn sớm đã hiểu sao Người bạn thân nhất của Di Thiên và nàng Cho tới nay Hai người đều âm chặt nội tâm sợ hãi Thủy chung không bao giờ thổ lộ tình cảm với ai Ngày đó Di chân cảm giác nội tâm rất nhẹ nhàng Áp lực cùng khẩn trương Khi sắp phải đối mặt với huyết tự giảm đi rất nhiều Lý Ảnh muốn đưa Di chân về nhà Đương nhiên là nàng cự tuyệt Điều này căn bản là chuyện không thể nào Nàng lúc ấy phi thiền kinh định nói Học trưởng Ngày kỷ niệm thành lập trường Ta nhất định sẽ tới tham gia Nhất định ân Lý Ảnh nghĩ bỗng nhiên nói Người đến lúc đó sẽ lên sân khấu hát một ca khúc như thế nào đây Tiếng của người rất không tệ Nếu nghe qua microphone Hẳn là ok Mọi người đều tán thưởng không thôi Bản thân âm sắc của người rất tốt rồi Phát âm cũng rất chuẩn Vậy sao Vậy sẽ hát một ca khúc gì đây Dì Trần hỏi Đến lúc đó quyết định đi, ta sẽ cùng với Hàn Trân Như vậy chào tạm biệt, hẹn gặp lại Gặp lại học trưởng Ngày đó cứ như vậy trôi qua Nhưng tân ảnh của Lý Ảnh lại ghi sâu vào nội tâm của Di chân Không cách nào phai mở nữa rồi Cho dù là kỳ tích, người nhất định có thể sáng tạo ra Ta chờ mong ngày đó đến Bởi vì ngươi là nữ tử xuất sắc nhất ta thấy Chính câu nói kia đã giúp Di chân gắn gượng đến bây giờ Điều đó giống như một loại tín ngưỡng tôn giáo Giúp nàng đối mặt với sợ hãi Không điều gì có thể làm nàng nùi bước. Ngày kỷ niệm thành lập trường, nàng tuân thủ ước định, hoàn thành huyết tự còn giống trở về. Lần huyết tự ấy tương đối mạo hiểm, nhưng Di Chân vẫn thành công tìm ra sinh lộ. Cũng tại ngày kỷ niệm thành lập trường, bị Tịch Nguyệt xuất hiện một cách kinh diễm, làm cho khuynh đảo, mà đồng thời lúc đó, Di Chân lên bục biểu diễn một ca khúc do chính cô viết lời và phổ nhạc, bài hát tên là Cầu Vồng Kiều, nàng chứng minh cho lý ẩn ở dưới khán đài. Nhìn về phía nàng lộ ra ánh mắt thưởng thức cùng tán dương nàng cảm giác được cuộc đời của mình có thể gặp được một người nam nhân như này thật sự là một chuyện rất hạnh phúc nàng khi đó đã xa vào cái gọi là bi ai ái ằng quyết định thực hiện theo lời của lý ẩn là lập lên kỳ tích tùy cuối cùng vẫn chưa chính thức hoàn thành huyết tụ lần thứ 10 nhưng nàng đã có thể rời khỏi nhà chọo kia nhớ lại ký ức nàng chậm chãi thưởng thức cà phê nói ta vì lời cuộc học trưởng mà lập lên kỳ tích sống đến ngày hôm nay Tuy vẫn còn kém một chút, vẫn còn kém một điểm nữa. Trời đã hoàn toàn tối đen. Học trưởng, Di chân nhìn về phía Lý Ản ở bên cạnh. Nhưng hắn không có nói câu nào. Trong hông mắt của hắn, rõ ràng có lóng lánh một ít nước mắt. Mặt hắn chăm chú nhìn Di chân một khắc này hắn phát hiện ánh mắt của mình hoàn toàn tập trung vào người con gái trước mặt. Phảng phất vạn vật trên thế gian đều biến mất. Vẹn vẹn chỉ còn lại người này trước mặt. Muốn nói cái gì cũng không biết phải làm sao. Tựa là nói cũng không lên lời. Không giờ, chiếc xe lửa rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển bánh. Mà về phần lúc nào có thể đến được giả u cốc, có lẽ chỉ có bổ Mỹ Linh mới biết. Nhưng thật không ngờ, giả u cốc so với tưởng tượng của bọn hắn còn xa xôi hơn gấp trăm lần. Thời gian trôi qua, trong nhà trọ, 12 hộ gia đình, rốt cuộc cũng bắt đầu xuất phát. Hết chương 6 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc hòa chủng, quyển 21, chương 7. Ngày 20 tháng 6 đã tới. Mấy ngày này, trong nhà chờ xảy ra rất nhiều biến hóa. Biểu hiện ra vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, sóng ngầm mãnh liệt. Vài ngày trước, có một số hộ gia đình đã tự sát, là Trương Anh, phòng 1708. Nàng chưa từng chấp hành qua một lần huyết tự nào. Thát cổ tự vẫn ở trong phòng. Nghĩ đến, tất cả các hộ gia đình cùng Hoàng Phù Hắc chấp hành huyết tự đều chết hết làm cho nàng cảm thấy đả kích rất lớn. Dù sao, toàn bộ hộ gia đình đều bị diệt. Đích thực là nhìn thấy không ít, mà tình huống xảy ra xuất hiện sau khi nhà kho biến mất, đối với hộ gia đình là một loại trùng kích cực lớn. Nhóm người bạo tẩu càng ngày càng tăng, trước mắt rất nhiều người đều trở lên táo bạo, dễ giận, âm lãnh, ngoan độc. Thường thường một câu không hợp sẽ ra tay đánh đập tàn nhẫn nếu như không phải có người khuyên giải, chỉ sợ ở có khả năng gây ra án mạng. Cùng lúc đó thần cốc tiểu dạ tử cùng kkha nhân dạ hai đại đồng minh nhân số cũng bằng tốc độ kinh người không ngừng khuếch tán về phần lý ẩn thái độ chán trường trước sau như một của hắn cả ngày đều ngồi ở trong nhà ôm lấy cho cốt của mẫu thân bất luận người nào nói chuyện cũng không hề phản ứng thậm chí tử dạ khuyên dài nhiều lần hắn vẫn biết vi sở động cuối cùng thậm chí chẳng có ý định gặp mặt bất kỳ hộ gia đình nào tất cả mọi người nhận định Lý ẩn đã phế đi Sớm muộn gì hắn cũng bước vào con đường tự sát. Hiện tại trong nhà trọ có thể tin tưởng được chỉ có vài người. Tự nhiên là Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng với thần cốc tiểu giả tử ba người. Hai người kia họ Kha là vận mệnh công đồng. Hơn nữa số lần vượt qua huyết tự là nhiều nhất sau Lý Ẩn. Cái chức vụ lầu trường của Lý Ẩn đã là thủng dũng kêu to. Mọi người đều coi Kha Ngân Dạ chính là lầu trường mới. Cuối cùng bởi vì nhân tố của hai đại đồng minh vẫn không ngừng mở rộng. Bọn hắn đều tự đặt ra cho mình một cái tên. Đồng minh của Ngân Dạ được xưng là Dạ Vũ Minh. Đồng minh của Thần Cốc Tiểu Dạ Tử thì được xưng là Thần Cốc Minh. Mà trước mắt tất cả các thông tin về mảnh vỡ khế ước đều được mọi người ghi chép lại. Trước mắt, ngoài hai đại đồng minh nhưng nắm được mảnh vỡ khế ước là Lý Ẩn cùng Tử Dạ. Hai người họ tự nhiên trở thành cái đích của mọi người chỉ trích. Phải biết rằng, kiểm giữ một mảnh vỡ địa ngục khế ước Đã đủ để tổ kiến một cái đồng minh rồi Đương nhiên người này còn nhất định Phải có trí tuệ và trí lực Giống như chiến lược trên chiến trường Chính là mấu chốt quyết định Nếu như khuyết thiếu một loại Sẽ không được hộ gia đình tán thành Mà bây giờ lý ẩn hoàn toàn trắng trường Tử dạ chỉ số thông minh bị giảm xuống Do sử dụng vật nguyền rùa Lại không gia nhập đồng minh nào Tự nhiên sẽ trở thành đối tượng Đối phó hàng đầu trong mắt mọi người Ánh mắt của mỗi người nhìn về phía hai người Không cần phải nói cũng hiểu chính là muốn hai người giao ra mảnh vỡ ước, chỉ là thành tích của Lý ẩn quá mức huy tùy hắn đã lâm vào trận trường, thế nhưng nếu như lại lần nữa tỉnh lại, nhất định chính là thế lực lớn nhất ở trong nhà họ, mọi người tạm thời vẫn chưa có ý định động võ với hắn. Đương nhiên, làm cho tất cả mọi người kinh kỵ nhất chính là thượng quan biên, trên người của nàng xác định không có mảnh vỡ địa ngục khế ước, nàng cũng mới chấp hành hai lần huyết tự, đều không hề tuyên bố hạ mảnh vỡ Nhưng vũ lực cá nhân của nàng quá mức đáng sợ, nếu như nàng muốn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước, hậu quả chính là không thể chống đỡ, không một ai có thể đối kháng với nàng. Hiện tại mỗi một hộ gia đình đều giống như dân binh, mỗi một người ra khỏi nhà đều mang theo dao găm, vũ khí, thậm chí còn có người bắt đầu học võ. Vô luận là gặp ai cũng đều tràn ngập phòng bị, đằng đằng sát khí. Buổi tối khi ngủ đều xác nhận cửa đã khóa kỹ càng mới đi nằm. Nhiều người còn trở về nhà của mình ngủ qua đêm. Đơn giản mà nói, bởi vì mảnh vỡ khế ước còn lại 2 tấm, khoảng cách giữa Dạ Vũ Minh cùng Thần Cốc Minh vẫn bảo trì quan hệ, mà thành viên giữa hai đại đồng minh có công khai cũng có bí mật, thậm chí tồn tại cả gián điệp của đồng minh kia. Trước mắt tất cả mọi người đều mật thiết giám sát ba người Lý ẩn tử dạ, còn có thượng quan biên. Đương nhiên, đối với người cuối cùng, tất cả mọi người đều không ai được phép phân tâm, không dám để cho nàng nhìn ra chút đầu mối nào. Kỳ thật, không phải là không có người cân nhắc qua Để cho tất cả mọi người sử dụng khế ước địa ngục cùng đi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, nhưng loại chuyện không thực tế này, không một ai an tâm đem khế ước địa ngục giao vào tay người kia. Dù sao chỉ có cùng một chỗ đi chấp hành ma vương cấp huyết tự, hộ gia đình mới được an bài đến một địa điểm và thời gian đồng nhất. Một khi có độ lệch, hậu quả thiết tưởng không thể nào chịu nổi, nhân tính ích kỷ, không ai muốn đem mạng của mình đi đánh cược. Sáng sớm ngày 20 tháng 6, Trong nhà của thần cốc tiểu dạ tử, mấy nhân vật trọng yếu thần cốc minh cũng đang tụ tập ở đây. Mọi người ngồi trong phòng khách, Ronan đem một phần danh sách đặt lên bàn trà nói: "Đây là danh sách những hộ gia đình mới nhất muốn gia nhập thần cốc minh. Ngươi xử lý đi." Tiểu dạ tử ngay cả nhìn cũng không nhìn, đẩy trở về trước mặt Ronan nói: "Hiện tại tất cả mọi người muốn gia nhập đều đang không ngừng thăm dò, trên người của ta có phải chăng có mảnh vỡ ước hay không? Tuy ta nhiều lần thanh minh, trên người ta không có." Thế nhưng tự hồ không có ai tin tưởng. Bất quá thật không có vấn đề sao? Lúc này người đối diện với tiểu Dạ Tử, hộ gia đình người Hàn Quốc Hồng nói: "Thần cấp tiểu thư, lúc trước người đề cập qua với chúng ta, Hoàng Phù Hắc nắm giữ một mảnh vớ địa ngục khế ước, điểm này Dạ Vũ Minh cũng đồng dạng có tình báo, biển tinh thần bên Dạ Vũ Minh cũng nói giống với ngươi. Ở khu rừng số 6, Hoàng Phù Hắc là người tìm được mảnh vớ ước." "Ừ, đúng vậy. Thế nhưng..." Hồng Bán Ân nói tiếng Hàn: mà tiểu dạ tử thông hiểu sáu loại ngôn ngữ có cả tiếng Hàn, cho nên hắn cứ tiếp tục nói. Hoàng phu học đã chết rồi, tùy lúc ấy liên hệ được với bọn người Tô tiểu mặt, được biết Chí Thiên Nhân lợi dụng độc dược để chiếm lấy mảnh vỡ, nhưng cái mảnh vỡ kia thực sự, ta cũng nghĩ như vậy. An Diệt Lệ, cao thủ dịch dung ngồi bên cạnh Hồng Ban Ân nói, Chí Thiên Nhân nếu như còn sống thì tốt, thế nhưng hắn đã chết, hiện tại mảnh vỡ ước vẫn còn. Tiểu Dạ Tử một bộ dáng tràn đầy tự tin nói: "Ta không phải đã nói qua với các ngươi sao? Tuy không biết là ai, nhưng chính Thiên Linh để cho đồng bọn của hắn cầm lấy mảnh vỡ khế ước, mà tên đồng bọn kia là hộ gia đình trong nhà trọ, điểm này ta có thể hoàn toàn xác nhận." "Ta vẫn không rõ, ngươi vì cái gì có thể xác nhận?" An Tuyết lạnh nghĩ nghĩ mà không ra. "Điểm này các ngươi không cần biết rõ, ta có nguồn tin tình báo của mình, dù sao có thể khẳng định được điểm này, chỉ là thân phận cụ thể của hộ gia đình kia." ta còn chưa rõ ràng lắm. Nói đến đây ánh mắt tiểu dạ tử hướng về phía Phạm Hiên Kỳ nháy động. Phạm Hiên Kỳ cũng ở trong phòng này, phản ứng của nàng không quá mất tự nhiên. Trong đầu nhớ lại sau khi cái chết của Chiến thiên Lân không lâu, thần cốc tiểu dạ tử liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc thần cốc tiểu dạ tử đứng trước mặt, Phạm Hiên Kỳ thực sự không hề dự liệu trước, mọi chuyện dường như đã đều bị nữ nhân này nắm trong tay. Nàng ta quả thực đáng sợ. Người lúc nào thì lắm máy nghe trộm trong phòng của Thiên Lân và phòng của ta? Phạm Hiên Kỳ khẩn trương hỏi, "Còn có, ngươi đã biết hết thảy, vậy ngươi muốn như thế nào?" "Không có gì." Nàng ta chỉ lạnh lùng trả lời, "Ta biết mảnh vỡ ước đang ở trên người ngươi, nhưng chuyện này không nên nói cho những hộ gia đình khác biết, cũng không được nói cho Kha Ngân Dạ. À, hiện thân trước mặt ngươi chính là muốn nhắc nhở ngươi điều này." Hiện tại chỉ có tiểu dạ tử biết rõ mối quan hệ giữa Phạm Hiên Kỳ và chính Thiên Lâm, kế tiếp tiểu dạ tử liền rời khỏi phòng, tiến lầu, 12 hộ gia đình tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo vấn đề huyết tự lần này Huyết tự lúc này đây Phái thiểu số bị vứt bỏ Chỉ có thể phái đa số mới được sống Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong những cửa ải khó khăn của huyết tự mà thôi Tìm ra được sinh lộ và tử lộ mới là điều mấu chốt Giữa hộ gia đình và hộ gia đình không thể nào thương lượng Dù sao đây cũng là một trong những quy định của huyết tự Mà trong khoảng thời gian này Hộ gia đình đều đang ở tình trạng dương cung bạt kiếm Làm cho không khí giữa 12 người cũng không kém căng thẳng Từ Dạ rất bình tĩnh ngồi ở đó, nhìn sắc mặt của tất cả họ gia đình, không hề có biểu lộ chút gì. Nàng luôn lạnh nhạt như thế, nhưng như vậy mới lộ ra vẻ cao thâm mặc trách. Đều tới đông đủ rồi. Thời điểm Tiểu Dạ tử xuất hiện tại đại sảnh, nhìn thấy Từ Dạ, sau đó nói, "Trại An dưỡng Nhân Ngọc, mọi người chắc chắn đều đã biết, địa đồ cũng xác nhận qua rất nhiều lần rồi. Bất quá chúng ta vẫn nên xuất phát sớm, xác nhận lại thực địa một lần nữa. Trại An dưỡng này đã bị vứt bỏ đi." một tuần sau sẽ dỡ bỏ, căn cứ vào phong cách của nhà trọ, chạy ăn dưỡng chắc chắn sẽ không có người xuất hiện. Chúng ta cần cân nhắc, các người cần nhớ kỹ nhân vật mà các người sắm vai. Lúc này mình đạo ánh mắt tập trung trên mặt tiểu giả tử, đó là một trong những hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này, Phong Liệt Hải. Có trí nhớ như máy ảnh, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không quên, nói cách khác, một trang cảnh chỉ nhìn qua một lần thì mọi chi tiết nhỏ nhặt tỉ mỉ không bỏ sót, giống như cô nhóc chính trong Mỹ Nam Huệ. Trong thám tử học viện quy Cũng có năng lực như thế Đây là một loại năng lực của bộ não Mà khoa học chưa thể giải thích nổi Cũng có nhà khoa học cho rằng Bộ não của con người có 90% tiền lực chưa được khai mở Cho nên người có trí nhớ như Phong Liệt Hải Có thể lý giải Vì bộ não của hắn mở ra được một phần tiềm lực này Mà tiềm lực này Có tác dụng tương đối to lớn Phong Liệt Hải Tiểu dạ từ đem ánh mắt quét về phía hắn nói Trí nhớ của ngươi Là Ronald đã tiến hành thí nghiệm xác nhận Lúc này xin nhớ ngươi rồi Ta biết rồi Phong Liệt Hải có ngoại hình Rất là tục tăng Hắn tùy chỉ mấy hai mươi mấy tuổi Nhưng nhìn vào chẳng khác là một người hơn 30 tuổi Tử dạ trong quá trình này Không hề nói một lời Nàng đang cầm điện thoại làm cái gì đấy Nếu như để quan sát mà xem Sẽ phát hiện nàng đang gửi tin nhắn cho Lý Ảnh Mấy ngày này Nàng không biết đã nói chuyện với Liền bao nhiêu lần Thế nhưng Lý Ảnh chỉ bưng lấy hũ cho cốt của mẫu thân Rất miễn cưỡng Mới có thể ăn một chút Cứ tiếp tục như vậy Vấn đề hắn sụp đổ sẽ chỉ là thời gian mà thôi Lúc Lý ẩn đang ngồi trên sàn nhà Phòng 404 Thân thể dựa vào vách tường Trong lòng ôm lọ cho cốt của mẫu thân Hắn đặt quyết tâm Sẽ không bao giờ trở lại cái nhà kia nữa Điện thoại vang lên Hắn chậm chãi lấy ra Là tin nhắn của từ dạ gửi tới Tin nhắn nội dung là Người thật sự bỏ tất cả sao Nhìn hũ cho cốt trong lòng hắn thì thầm Mụ mụ, ngươi có thể cho ta đáp án không? Ta nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Giữa trưa, 12 hộ gia đình chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, ánh mắt của Tử Dạ hướng về phía thang máy, tất cả hộ gia đình bên cạnh đều minh bạch, nàng là đang hy vọng Lý Ẩn sẽ ra nàng. Doanh Tử Dạ, ngươi đừng hy vọng nữa. Lúc này, Hữu Nhã Đường, một trong những hộ gia đình nói, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi xem trạng thái hiện tại của Lý Ẩn." Tử Dạ lại làm như không nghe thấy. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng đó. "Đi nhanh đi." Tiểu Dạ Từ cũng mở miệng, vẫn là nói, "Ngươi muốn học hắn, trịt để buông tha, đợi đến tối cho bóng dáng Nguyên mở ra." Bước chân của Từ Dạ chậm rãi về phía sau, trên gương mặt thủy chung không hề bận tâm kia, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. "Ta biết rồi." Nàng quay đầu lại, đuổi kịp đội ngũ bước tới cửa xoay. Thẳng đến cuối cùng Lý Hàn đều không có đi ra, 12 người rời khỏi nhà trọ. Đại khái khoảng 5 phút đồng hồ sau, cửa thang máy từ từ mở ra, Lý bước ra nhìn về phía cửa lớn. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cái cửa xoay giống như tác tượng. Hết chương 7 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chúng, quyển 21 chương 8. Khu Phi Vân là vùng ngoại thành nối liền thành thị Ca cùng thành thị S cho tới nay, khu Phi Vân vẫn được chính phủ chú trọng làm giải ngăn cách xanh, kiến tạo lại tất cả khu rừng những năm gần đây bởi vì tỉ lệ carbon thải vào môi trường càng ngày càng cao nên nhà nước rất coi trọng việc vụ xanh đổi núi, thậm chí đã trở thành một trong 10 công trình trọng điểm của thị ca. Núi Lạc Vân cũng nằm trong khu rừng thuộc khu Phi Vân. Lúc này 12 người chia làm 3 xe dừng lại đường cái lớn dưới chân núi Lạc Vân. Vùng này ít ai lui tới vẫn là buổi chiều chưa tối, kỳ thật huyết tự bắt đầu lúc 11 giờ tối, hiện tại đã đến sớm hơn so với dự tính, nhưng tất cả mọi người đều lần đầu tiên đến vùng này, lo lắng không tìm được địa điểm nên đến sớm một chút vẫn hơn. Tiểu Dạ Tử cùng Tử Dạ ngồi trong một xe, sau lưng hai người là Phong Lệ Hải, Bồ Tinh Uyên, Phong Đệt Hải người này trầm mặc, không bao giờ chủ động nói chuyện, mà Bồ Tinh Uyên thì tương đối hay nói, khi nói chuyện rất dễ bị cảm xúc chi phối. Chỉ là tiểu Dạ Tử lần này đặc biệt trầm mặc, mà Tử Dạ cũng một bộ dạng tâm trạng nặng nề, cho nên trên đường đi cơ hồ cũng không có ai nói chuyện nhiều. Áp lực trầm trọng cũng hiển thị dưới huyết tự khá khủng bố vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì đây? Không ai có thể đoán trước được. Bọn người Hoàng Phù Hắc chín thiên lân toàn bộ đều tử vong. Thật là khủng bố, làm cho mọi người cảm giác độ khó của huyết tự đã trở nên càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng nhiều hộ gia đình bắt đầu cân nhắc đến huyết tự cấp ma vương, có chết cũng nhanh hơn là hồi hộp chờ đợi 10 lần huyết tự, chỉ là mảnh vỡ địa ước vẫn chưa hoàn tất. Tất cả các hộ gia đình cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, trên thực tế, mảnh vỡ khế ước địa ngục chỉ còn một tấm, nhưng do không ai biết hộ gia đình giả tồn tại, cho nên vẫn còn nghĩ rằng còn cần có 2 tấm nữa, nhưng vô luận như thế nào, trước khi tuyên bố mảnh vỡ khế ước địa ngục tiếp theo, từng hộ gia đình ai ai cũng để phòng người bên cạnh Dù là kết minh cũng chỉ là lợi ích tạm thời, một khi thời điểm cực đoan mạnh vỡ khế ước địa ngục diễn ra, chiến tranh là điều tất nhiên. Hiện tại những hộ gia đình có thể tin gậy lẫn nhau trong nhà trọ rất ít, rất ít rồi. Mỗi người ai cũng vì bản thân cầu một con đường sinh cơ, tất cả đều như biển tinh thần lúc trước. Doanh Tử Dạ. Bổ Tinh Yên lúc này bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi có chú ý tới không? Gần đây có rất nhiều người đang dị nghị về ngươi." Tử Dạ vẫn nhìn về phía trước không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, Đương nhiên Ta khuyên ngươi cẩn thận một chút Bổ Tinh Uyên nói Mọi người đã bắt đầu nhau nhau thảo luận rồi Hiện tại Lý Ảnh đã đánh mất ý chí sinh tồn Mà ngươi lại Tóm lại Tất cả mọi người cho rằng Các người không nên giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục bên người nữa Đây không phải là ta nghĩ Nhưng rất nhiều người đều cho rằng như vậy Người cũng không cần phải phủ nhận Lúc trước Người cùng Lý Ảnh chấp hành huyết tự quỷ kính Rất có thể đã lấy được mảnh vỡ khế ước địa ngục Bổ Tinh Uyên nói những lời này nhưng Tử Dạ không phản ứng chút nào. Chuyện này mọi người ai cũng sớm biết rồi. Dù sao, lúc trước Kha Ngân Dạ nói, do Tử Dạ nói rằng đã vứt mảnh vỡ đi rồi, nhưng về sau mảnh vỡ vẫn như trước được tuyên bố chứng minh trong thế giới quỷ kính, Lý Ảnh có khả năng đã lấy được mảnh vỡ. Tử Dạ như trước không có chút động tính nào nói, thật xin lỗi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Chuyện mảnh vỡ, ta thật sự không biết." Bổ Tinh Uyên nghe nàng nói như vậy, cũng không nói thêm lời nào nhưng trong nội tâm lại nghĩ, không hổ danh là danh tử dạ, đến bây giờ vẫn còn giả ngu, ngươi cùng Lý ẩn có mảnh vỡ khế ước định ngục là chuyện ai cũng biết, hiện tại còn muốn phủ nhận có ý nghĩa sao? Không lâu sau, đã tới khu vực lòng núi, bọn hắn chứng kiến cột mốc chỉ đường dựng đứng ở phía trước con đường lên núi, chỉ dẫn trại ăn dưỡng Nhan Ngọc, ba chiếc xe đều dừng lại, dù sao tiếp tục tiếp cận chỉ sợ rất nguy hiểm. 12 người đều có ý định sắp xếp tạm dừng tại đây. Đợi đến tối Đến lúc đó nếu có chuyện gì phát sinh Chỉ còn dựa vào thiên ý thôi Ngường Úc ngồi ở trên ghế lái xe thứ hai Bên cạnh nàng là kiểm soát trưởng tôn công diệm Nhìn về phía trước Xe của thần cốc tiểu dạ tử dừng Ngường Úc cũng lập tức đạp phanh Ngường Úc tỉ Ngồi phía sau xe là hoàng đề Bỗng nhiên mở miệng hỏi Ta nghe nói người đã gia nhập thần cốc minh ân Ngường Úc nhẹ dọng trả lời Nhưng vẫn đang nâng cầm nhìn ra ngoài cửa sổ Phan tiểu thư, ngươi là người của Dạ Vũ Minh Đúng, đúng." Hoàng đế trầm mặc một hồi nói, "Ngươi có muốn cân nhắc gia nhập Dạ Vũ Minh không? Về sau nhất định được Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ toàn lực trợ giúp. Người tài bên trong đồng minh của chúng ta cũng rất nhiều, ngươi cân nhắc lại một lần." "Không cần." Thanh của Ngưng Ức có chút lười biếng nói, "Kha Ngân Dạ người đàn nhân này, nói cho cùng đều vì nghĩa muội Kha Ngân Vũ mà sống, thậm chí chủ động tiến vào nhà trọ, loại hành vi ngu xuẩn này Không ai ngờ tới được, tình cảm vượt qua lý trí, không phải là mục tiêu chọn lựa của ta. Khả Quan mà nói, bất cứ đúc nào cũng rất tỉnh táo, chính là thần cấp tiểu tử, ta cho rằng liên minh này có giá trị hơn. Vậy sao? Hoàng đế tức khắc sững sờ, nàng cảm giác những lời của Ngưng Úc nói, tự hồ cũng có đạo lý. Ngưng Úc nhường đầu qua nói, "Nhưng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng thần cấp tiểu tử, nói cho cùng, ở nhà chọn này, người có thể tin tưởng chỉ có chính mình mà thôi." Hoàng tiểu thư Người cũng vì chính mình mà nghĩ Như thế nào mới có thể sống được lâu thêm một chút Hoàng đề nắm chặt hai nắm đấm Nội tâm của nàng cũng sợ hãi không thôi Tiến vào cái nhà chọn này Thực sự so với chết Còn đáng sợ hơn Thân là một nhà quảng cáo trên mạng Chỉ mới vừa kết hôn với phu quân Là một nhà thiết kế được một tháng Hai người vốn đã mua nhà tại khu gần đó Trải qua những tháng ngày mặn nồng cùng nhau Vậy mà trong một lần ra ngoài mua thức ăn Lại đi vào hẻm nhỏ cạnh cư xá Kết quả biến thành hộ gia đình trong nhà trọ Trong xe cuối cùng Lái xe là Lâm Thiên Trạch Là người siêu cấp hiền lành Lâm Thiên Trạch đến nay vẫn thế Luôn đứng tại hẻm nhỏ Ngăn cản bất kỳ kẻ nào định tiến vào bên trong Trở thành hộ gia đình của nhà trọ Loại chuyện này cơ hội chưa có ai từng làm Bởi vì trong tiềm thức của bọn họ Đều hy vọng có người tiến vào Cùng bọn họ biến thành đồng bệnh tương lân cân bằng tâm lý Nhưng cũng không ai cố ý lừa người khác tiến vào nhà trọ Loại hành vi này không có người nào Nam, nhưng cũng không ai giống như Lâm Thiên Trạch cả. Ngồi bên cạnh Lâm Thiên Trạch là Hữu Nhã Đường, nàng là người thuộc dạ Vũ Minh, trên mặt đeo một cặp kính dày cộp, nhưng Lâm Thiên Trạch lại không thích thuộc về bất kỳ một liên minh nào. Trái lại, hắn ngẩn mực chủ trương cùng các hộ gia đình có thể xài chung kế ước, đến lúc đó có thể cứu vớt tất cả mọi người, nhưng cơ hội không có người nào để ý đến suy nghĩ của hắn. Tất cả mọi người cho rằng muốn sống sót Điều đó là không thực tế Trước mà lực của mảnh vỡ khế ước địa ngục Mới dẫn đến tình trạng hôm nay Cho nên cách nghĩ của Lâm Thiên Trạch Không thể nào thực hiện được Ngồi phía sau là Ronald Với một bộ dạng nghiêm chỉnh Ronald một trong hai hộ gia đình có quốc tịch Mỹ Một người phi thường anh Tuấn Mái tóc vàng, dáng người kiệt xuất Bất quá không biết nói tiếng chung Chỉ có thể dựa vào tiểu dạ tử Mới có thể giao lưu cùng người khác Nhưng trong 12 người Hiểu nhá đường anh Văn cũng không tệ Nên có thể cùng hắn nói chuyện Bên cạnh Ronald chính là tử thao Người một mực, mực tuyên bố Năm 2012 chính là ngày tận thế của thế giới Hắn tuyên bố Mình có thể nhìn thấu bản chất của thế giới Chỉ có thể đạt tới tẳng cấp bỉ ngạn Mới có thể tránh được ngày tận thế Tuy thiết pháp của hắn nghe có vẻ hoang đường Nhưng cũng có vài hộ gia đình Tinh thần yếu ớt Dễ dàng mổ quáng tuân theo Cho nên đã có một vài tư tưởng tôn giáo Không tự chủ được nhiên nhóm phát triển Do tử thao đứng đầu Bọn họ bắt đầu kiến thành tu luyện Để đạt tới đẳng cấp của bị ngạn một cách nhanh chóng nhất Không ai hoài nghi hắn đang tuyên truyền tà giáo Vì thứ nhất ở trong nhà trọ Điều gì cũng có thể xảy ra Nên năm 2012 là ngày tận thế Cũng không phải là chuyện gì kỳ quái Thứ hai Ở đây sinh tử còn không biết được Sẽ đến khi nào Thì tổ chức tà giáo lừa gạt tiền còn có ý nghĩa sao Cách làm của tử thao Chính xác là có thể nào chống lại ngày tận thế Mà có một vài hộ gia đình Tôn hắn là tôn chủ Gần đây hắn thậm chí muốn thành lập chính thức một đoàn thể tôn giáo mới, mà trong đám người theo chủ nghĩa của hắn có một người rất cuồng nhiệt, chính là người sui chết ở trong lẫn huyết tự của họa cát tưởng nhân La mật tử. Nàng chính là trợ thủ đắc lực của Tử thao, tuyên truyền tư tưởng tận thế, yêu cầu hộ gia đình tôn kính tôn chủ, sớm ngày từ bỏ farm Trần đạt đến tu chân bỉ ngạn. Hay nói ngắn gọn lại, hiện tại trong nhà trọ đã hỗn loạn tới cực điểm, cơ hồ không có một hộ gia đình nào có thể sinh hoạt bình thường được nữa, mỗi người đều đi một phương hướng không xác định. Hiện tại tất cả mọi người tham gia huyết tự đều ôm một tâm sự của riêng mình, khi cái huyết tự chi thị tàn gốc này bắt đầu, liệu có bao nhiêu hộ gia đình có thể trở lại nhà chọ đây. Buổi tối 10 giờ hơn, trên đỉnh núi Lạc Vân, một nơi sâu ở trong rừng, có một ngôi nhà màu hồng, kiến trúc hẳn từ rất lâu rồi, trên tường có rất nhiều khe hở. Bọn người thần cấp tiểu giả tử đi tới gần trại an dưỡng nhan ngọc Xung quanh không một bóng người Không quy thôn Lúc này một người đứng trước tử dạ khá lung tung nói Rốt cuộc là cái gì Loại huyết tự đặc thù này Không cần lo quỷ ở nơi nào Như thế nào có thể khắc chế quỷ Mà điều nên làm chính là Làm thế nào tuân thủ các quy tắc định sẵn Để hoàn thành trò chơi này Mỗi người đều khẩn trương đến tột đỉnh Loại tình huấn này giống như Bảy binh bố trận trước khi chiến tranh sắp xảy ra Sống hay chết Hết sức căng thẳng Ai có thể sống, ai có thể chết Chỉ có thể là một bát tiên quá hại Tất cả phải chờ thiên cơ rồi Thời gian càng lúc càng gần Mỗi người đứng ở sâu trong rừng Nhìn lại trại an dưỡng nhan ngọc tĩnh lặng Đối với hộ gia đình Lần đầu tiên chấp hành huyết tự mà nói tâm trí kích động không thôi Rốt cục 10h50 đã đến Đi Thần cốc tiểu dạ tử ra lệnh một tiếng Tất cả hộ danh lập tức nối đuôi nhau đi tới Ai cũng giống như một chiến binh khát máu Ôm ý chí kiên định Thề nhất định phải sốngrrót việcc thành lập đồng minh làm giữa các hộ gia đình có chút biến hóa mục tiêu cũng hy vọng chính là sống sót hơn nữa thông quan liên minh mọi người đều tích cá được rất nhiều thông tin tình báo cùng trao đổi kinh nghiệm không đơn thuần là chuyến đấu huyết tự một mình nữa rồi Cẩm vào của trại An dưỡng cực kỳ rách nát hơi để một chút liền có thể mở ra bên trong thì hoàn toàn không có đèn Ch chỉ có mở đèn pin ra mới có thể thấy rõ con đường phía trước Cẩ thang cách đó không ra, Rất nhanh tất cả mọi người hướng tới lầu 2. Ở trên tầng 2 là một hành lang dài. Hai bên là những gian phòng đều được đánh số. Nhanh đi vào. Tiểu dạ tử nói. Nhớ kỹ, không có tình huống đặc biệt gì phát sinh. Đừng liên hệ với nhau. Không thể làm điều gì để can thiệp tới các hộ gia đình khi trò chơi đã bắt đầu. Nếu không bóng dáng nguyện ruộng sẽ thập tức hành động. Tử dạ nhìn về phía phòng số 1, cách nàng gần nhất trực tiếp đi tới. Mở cửa ra bên trong là một gian phòng rất nhỏ hẹp. Có một giường lớn. TV cùng với một cái bàn Trên đó có đặt một cái máy tính Nàng đi qua kéo ghế ngồi xuống Yên tĩnh chờ đợi máy tính hiển thị trên mặt bàn Màn hình hiển thị biểu tượng Microsoft thông thường Mà ở trên đó có một biểu tượng rất rõ ràng Ô biểu tượng kia Hình dáng giống như một cái vòng xoáy màu đen Phía dưới là ba chữ Không quy thôn Nếu nhấp đúc chuột để mở ứng dụng Căn bản không có xuất hiện cửa sổ 11 giờ đã đến Mọi người đều nhìn vào ô biểu tượng vòng xoáy màu đen Rất nhanh Toàn bộ màn hình máy tính đã bị một màu đen che phủ, mọi người bắt đầu mở loa to lên. Trên màn hình đen kịt, bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh quỷ dị, máu từ trên chảy xuống tạo thành một hàng chữ. Hoàn ngành tiến vào không quy thôn. Đoạn văn tự này thật sự làm mọi người cảm thấy sợ hãi, rồi rất nhanh tán dần đi, lại bắt đầu xuất hiện một đoạn văn tự mới. Đoạn văn tự kia không một ai giống ai. Nội dung văn tự của từ dạ là Tên của ngươi là Phượng Vũ. Từ nhỏ là thiên kim tiểu thư đục nuông chiều từ bé Trong ngày nghỉ Cùng các bạn học Đến về trong núi Tây Nhạc Trong quá trình tiến hành lựa chọn Nhấn phím ký tự đúng với đáp án muốn chọn Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường Sau đó nhấn Enter Cái chữ lại bắt đầu tán dần đi Màn hình cũng phát sáng lên Ngay sau đó trò chơi chính thức bắt đầu Trên màn hình là một nữ tử tóc đen Đôi mắt sách Hình tượng mô phỏng Nhưng độ chân thật rất cao Nhìn không khác gì người thật, nàng đang ngồi ở trong xe bên phía ghế lái. Phía dưới xuất hiện một hàng chữ: "Phượng Vũ, mọi người thấy vui vẻ không? Xe của chúng ta rất không tồi a." Thoạt nhìn, phụ đề đều bị hiện cho nhân vật có đôi mắt sắc kia đang nói, dĩ nhiên là Phượng Vũ rồi. Lúc này, ô tô đang ở trong một đoạn hầm đen kịt. Tất cả cũng có 3 xe riêng biệt, tổng cộng có 12 người chơi, ai cũng đang xác nhận nhân vật của mình ở đâu. Đến tột cùng Cái gọi là không quy thôn sẽ là đáng sợ như thế nào đây hết chương 8 quyển 21 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chọ địa ngục tác giả hát sắc Hỏa chủng quyển 21 chương 9 mỗi người đều hiểu được bản thân mình đang sắm vai nhân vật bắt đầu trò chơi Phượng Vũ rất rõ ràng là nhân vật chính của trò chơi nàng sở hữu dung mạo Diễm lệ nhất trong số những nữ tử ở đây hơn đứa nhèy mợ cười chồng rất tươi tấn bất quá tự hồ vì nàng vốn dĩ là một tiểu thư cho nên có hơi tự đại. 11 người khác đều là bạn cùng học với Phượng Vũ mà A Kén, nhân vật thần cốc tiểu dạ tử theo túng là bạn thân nhất của Phượng Vũ, hai người dường như chẳng hề có chuyện gì giấu giếm nhau. A Kén cùng Phượng Vũ, vẻ không hề giống nhau, nàng không xinh đẹp, ở khóe mắt có một ít tàn nhang, đeo một cái kính mắt, còn trẻ mái giữa, tùy thế Phượng Vũ với nàng dính nhau như keo sơn. Thân mật như tỉ muội hai người thường xuyên ở cùng một chỗ A kén đều một mực rất yêu thích Phượng Vũ Giống như một hộ gia đình, nhân vật được thao túng cũng ngồi trên ba chiếc xe Lúc này bọn hắn đang đi qua một đường hầm Các nhân vật không ngừng đối thoại Dĩ nhiên, điều này hộ gia đình không thể nào khống chế Tất cả đều là mặc định của nhân vật Mà từng người cũng chỉ có thể ngồi nhìn những chuyện xảy ra xung quanh nhân vật mình đang thao túng Lúc này Phượng Vũ và A kén đang vui vẻ nói chuyện Ngồi sau lưng của hai người là một nam một nữ Nam mà một bộ quần áo tương đối thoải mái tấn mạo rất bình thường tên của hắn gọi là xanh Hải là nhân vật B bộ Ti Uuyên túng nữ thì có đầu tóc quan có đời đồng tử màu đỏ nàng mặc một chiếc áo khoác một bên cửa sổ được mở ra mái tóc quan của nàng không ngừng hất tung lên nữ nhân này tên là thiên thiên cũng là bạn của Phượng Vũ quan hệ giữa hai người không tệ là nhân vật do Hiếu nhã đường thao túng Phượng Vũ Thiên Thiên đột nhiên hướng về phía Phượng Vũ nói Lần nữ hành này thật là vui a Sau khi tốt nghiệp đại học Tất cả mọi người đều phải đường ai nấy đi rồi Nếu như không có ngươi Chúng ta không có biện pháp nào Tới nơi này chơi một thời gian dài như vậy đâu Không có vấn đề gì Phượng Vũ mỉm cười nói Ba của ta rất thương ta Tiền cho ta tiêu phạt hàng ngày Dùng cũng không hết Cho nên ta mời các ngươi đi chuyến này Thiên Thiên, người mới làm tóc à Thiên Thiên hém mịn cười nói Đúng vậy Chính là thẩm mỹ viện lần trước ngươi giới thiệu cho ta, khá tốt, có người lên được ưu đãi, giá chỗ đó quả thực là đắt. A Kén, ngươi có thời gian cũng tới đó một lần đi. A Kén biểu lộ có chút thùng lắc đầu nói, hay là thôi đi. A Kén, San Hải cũng nói chuyện, kỳ thật nếu trên mặt cậu ngươi không có tàn nhan cũng rất xinh đẹp, có thể cân nhắc đi thẩm mỹ viện a. Cái này sao? A Kén ngượng ngùng nói. Không, ta không muốn. Đi thẩm mỹ viện rất tốn tiền ta nghĩ muốn phụ giúp gia đình điều kiện kinh tế của gia đình ta có chút khó khăn hơn nữa từ khi ba mẹ đi hôn ba ba thường hành náo loạn khiến cho mộ mộ rất không thoải mái Vượng Vũ quay đầu hứng A kén hỏi người bây giờ đang cùng mẹ ngơi sống chung một chỗ sau ân a kén nhật đầu hiện tại cuộc sống cũng khá vất vả sau khi tốt nghiệp đại học ta muốn mau chóng tìm một công việc phụ giúp mụ mộ, mộ mà trong chiếc xe phía sau còn có những người khác có trong liệt hải túng nhân vật tên là Tula. Cái tên này làm cho không ít hộ gia đình để ý. Trên thực tế, có người suy đoán có thể trong 12 người có người đóng vai quỷ hồn. Mà bản thân Tula cùng với một danh tự không hề khớp. Hắn là một nam nhân có khuôn mặt tối tăm mụ một đầu tóc dài xõa vai, hình tượng cực kỳ ưu dị, thậm chí có thể dùng hai từ đẹp để hình dung. Bởi vì Tula quá tuấn mỹ, thậm chí tới mức khó thể phân biệt giới tính bất quá bởi vì nhân vật được mô phỏng độ chân thật rất cao. Nhìn rõ ràng trên cổ có hầu kết, mới xác định được Tula là một nam nhân. Tula ngồi ở ghế lái, hai mắt thật sự quá yêu. Nếu như là nữ nhân, tuyệt đối là kẻ gây họa, coi như là nam nhân, nhìn thấy bộ dạng của hắn, cũng có một tia rung động. Cho rằng ông trời nặn sai rồi, sao hắn có thể là nam nhân? Thật sự với vẻ bề ngoài tộc tầng của Liệt Hải, cách xa vạn dặm, ngồi ở bên cạnh nhân vật Phong Liệt Hải thao túng, là một nhân vật mặc quần áo đen, tay phải có đeo một chiếc nhẫn hồng bảo thạch. Nam nhân này hai mắt rất lớn, mũi như mũi ưng. Bờ môi cũng phi thường dày, lớn lên không tính là đẹp. Nam nhân này tên là Nhật Trì, do Jonathan theo túm. Tuna, Nhật Trì bỗng nhiên nói, "Lời ngươi nói sáng sớm hôm nay là có ý gì?" "Chính là ý kia." Tula mở miệng phát ra thanh âm nhu mỹ. "Ta bối được một quẻ, ngày hôm nay chúng ta gặp được đại hung." Cho nên ta một bực khuyên Phượng Vũ hôm nay không nên xuất môn. Thế nhưng nàng vẫn không nghe. Phượng Vũ, nàng cũng cho rằng đây là mê tín. Nhật Trì lấy ra một điếu thuốc nói. Bất quá, nếu người lo lắng như vậy, vì cái gì lại đi cùng? Tu La không hề trả lời. Là lo lắng cho Phượng Vũ. Nhật Trì phả ra một hơi thuốc rồi nói. Ta biết, người lo lắng cho nàng. Phượng Vũ có chút kệ mạnh. Bởi vì nàng ở nhà chính là đại tiểu thư. Cho dù nàng muốn ăn tôm hồn ở châu Úc, bỏ biết Tet Kobe cũng có thể tùy thời gọi người mang tới, tính tình thực sự hơi kiêu căng, cho nên người nói với nàng như vậy, nàng sao có thể nghe lời. "Ta bất kể." Tula chỉ học ra những lời ngắn gọn này rồi im lặng không nói thêm lời nào. Trước màn hình máy tính, Phong Lật Hải đem toàn bộ nội dung hắn nói ra khác ở trong đầu, những lời này hắn hoàn toàn có thể đọc lại lâu lâu. Tiến trình đang vẫn tiếp tục. Nhật Trì tựa hồ còn muốn nói chuyện, đằng sau nó là một cái đầu. Đó là một thanh niên mang kính mắt, dáng vẻ thư sinh, hắn lớn lên tương đối tuấn tú, nhưng không thể so sánh với Tu La. Người thanh niên này tên là Định Nhàn, là nhân vật do công tôn diện thao túng. Định Nhàn, lúc này đang nhìn Nhật Trì và Tu La nói chuyện. Loại chuyện này, ta lần đầu nghe nói, Tu La, có thể nói cụ thể được không? Đương nhiên cuộc đối thoại lúc này của bọn hắn, tử dạ, thần cốc tiểu dạ tử không thể nhìn thấy, chỉ có bốn người ngồi chiếc xe đó mới có thể chứng kiến. Ngồi trong chiếc xe thứ hai là ba nam một nữ theo thứ tự là Tu Nhật Trì Địnhàn cùng với Thanh người ra hoàng để thao túnganh là một nữ nhân tóc ngắn trong tay cầm một con búp b bề ngoài toàn nhìn rất giống con lai Âu á Tuy tóc màu đen nhưng khuôn mặt lại có rất nhiều nét đặc thù của phương Tây nhất là đôi mắtan cũng mở miệng hỏi là chuyện gì có thể nói cho ta biết không Tu la người chẳng lẽ dùng bài taolót để bói sao không phải Tu La khẽ lắc đầu Được rồi, ta không muốn nhiều lời Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi Mà trong chiếc xe con phía sau Thì có bốn người Lái xe là Hồng Hạ do ngưng úc thao túng Hồng Hạ là một nữ tử Có bề ngoài rất đáng yêu Cương mặt trái xoan Mỗi khi cười rộ lên, má lên ứng hồng Nàng nhìn đồng hồ trên tay rồi nói Ấn, đã trễ thế này Không biết có kịp chạy về khách sạn hay không Không có chuyện gì đâu Ngồi bên cạnh của Hồng Hạ là một nữ nhân trải hai bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt cơ trí, Tình Uyển nói: "Chúng ta cứ đi theo Phượng Vũ là được, đại tiểu thư có tiền thật là tốt." "Ngươi rất hâm mộ a?" Hồng Hạ cười một tiếng. "Được rồi, đừng đề cập tới chuyện này nữa. Lạc Băng, Hồng Bạch, hai người các ngươi đừng mãi đọc tiểu thuyết chơi game nữa. Nói chuyện một chút đi." Ngồi phía sau là hai nam nhân, Lạc Băng do Từ Tao thao túng, một người là Bạch Hồng do Lâm Thiên Trạch thao túng, hai danh tự này có chút nữ tính. Bất quá họ đích thực là nam tử. Lạc băng lúc này đang cầm máy chơi game, ngẳng đầu lên nói, hay, hai người các ngươi cứ trò chuyện đi, đừng nhắc đến ta. Ở bi tâm lạc băng, có một khoản nốt ruồi. Tóc chảy trước tương đối chỉnh tè, còn mắt rất đẹp. Mà Bạch Hồng bên cạnh hắn là một nam tử đeo vòng tay, lúc này đang cầm điện thoại, dường như nhìn cái gì đó. Bạch Hồng từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Lúc này ba chiếc xe lần lượt rời khỏi đường hầm, Lúc này, bầu trời trở nên đen kịt, ngay cả ngôi sao cũng không nhìn thấy. Sau khi rời khỏi đường hầm, cũng không biết đây là nơi nào. Con đường quanh bắt đầu trở nên nhấp nhô, không giống như bình thường. Phượng Vũ đạp phanh, nhìn quanh quay đầu lại hỏi: "Đây là nơi nào? Ta cũng không nhớ rõ." A Kén lắc đầu, hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc này, trong nội tâm hộ gia đình bắt đầu bồn chồn. Bọn họ đều biết, nhắc nhở sinh lộ tùy thời sẽ xuất hiện. Lúc này, có lẽ đã xuất hiện quỷ ảnh ở nơi nào đó. Kỳ quái, điện thoại di động của ta sao lại không tìm thấy tín hiệu rồi?" Thiên Thiên cầm điện thoại nói, "Điện thoại di động của các ngươi thế nào rồi?" "Ta cũng không có." Phượng Vũ nhíu mày, "Nên làm cái gì bây giờ? Sau khi xuyên qua những đường hầm, đáng lẽ phải trở về khách sạn ở dưới chân núi mới đúng." "Được rồi, chạy về phía trước một chút xem." Lại hướng lên xe, tiếp tục tiến lên, nhưng rất nhanh lại xuất hiện đường rẽ ở trước mặt, xuất hiện ba đầu đường rẽ. Ngay sau đó, hình ảnh bỗng nhiên tạm dừng, Ba lái xe thứ tự Vượng Vũ, Tu La, Hồng Hạ cũng chính là tử dạ, Hải, Ngưng Úc xuất hiện bốn cái lựa chọn, tất cả đều là do một kiểu chữ màu đỏ tạo thành, phân biệt là A đi về bên trái, B đi về bên phải, C tiến về phía trước, D trở lại đường hầm. Lần lựa chọn thứ nhất đã xuất hiện mà lần này chỉ có 3 người phải tiến hành lựa chọn. Huyết Tự không cho phép hộ gia đình trao đổi ý kiến. Cho nên hoàn toàn là do bản thân người lái xe quyết định. Nếu ý kiến không thống nhất, ba chiếc xe sẽ phải tách ra. Trương mắt từ dạ xuất hiện bốn lựa chọn. Cánh tay di chuyển chậm chạp bất động, mà thần cốc tiểu dạ tử cũng nhìn chằm chằm ba hướng rẽ trên màn hình, ngừng úc thì càng lo dự. Khó có thể quyết định, tuy nhiên lại không có biện pháp xin giúp đỡ từ bất kỳ ai, chỉ có thể tự bản thân mình quyết định. Nói như vậy, trò chơi tên gọi Không Quy Thôn, đánh đrng cho dù chạy hướng nào Cuối cùng cũng sẽ trở về thật không quy thôn. Trước mắt là một phiến rừng, ba đầu đường rẽ. Góc độ những đầu đường rẽ này lại rất lớn. Lựa chọn bất luận một con đường nào, khoảng cách sẽ bị kéo ra rất xa. Mà trở về đường cũ sẽ là cái gì đây? Đương nhiên, 9 hộ gia đình khác trên màn hình biểu hiện tạm dừng. Và dòng chữ, ba nhân vật đang đưa ra lựa chọn trò chơi tạm dừng. Không có nhìn thấy hộ gia đình nào phải lựa chọn, chỉ có thể suy đoán. Khả năng là đang lựa chọn đối rẽ nào Ba nhân vật Từ thao nhìn màn hình máy tính Không khỏi rơi vào trầm tư Trong phòng không có đèn Chỉ có thể dựa vào ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính Để xua tan đi một chút hắc ám Hắn đem nọ nước trong tay Mở ra và uống một ngụm Người nam nhân này bề ngoài thoạt nhìn phi thường nhã nhặn Thái độ trấn tịnh tự nhiên Chẳng lẽ là ba người lái xe sao Không biết lái xe trên hai chiếc xe còn lại là ai Đáng giận Bởi vì liên quan tới huyết tự không được phép trao đổi. Hắn lại uống một hớp lớn lớn, muốn nhanh nhưng lại không thể thúc dục bọn hắn, trò chơi này không biết phải chơi bao lâu, do dự thời gian càng dài sẽ càng bất lợi. Vạn nhất tại khoảng thời gian cuối cùng không thể hoàn thành trò chơi, tất cả mọi người đều phải chôn cùng. Huống chi trò chơi còn có một cơ hội nghịch chuyển lần nữa. Đến lúc đó ai biết chuyện gì sẽ phát sinh. Tôn Công Diễm cũng đang nhìn màn hình máy tính, tâm tình bực bội lẩm bẩm. Xem ra đang phải lựa chọn lối rẻ. Thế nhưng mà lên đi đường nào? Trên màn hình máy tính không nhìn thấy lối rẽ, có gì đáng ngờ, đáng giận nên làm cái gì bây giờ? Cái vấn đề lớn nhất của huyết tự này chính là tình báo bị triệt để ngăn cấm. Bất luận một trao đổi nào cũng có thể bị coi là quấy nhiễu trò chơi sẽ bị bóng dáng miền rụi giết chết. Mà dưới tình huống không thể nào trao đổi tin tức, bọn hắn bị ngăn cản hoàn toàn với thông tin của những người chơi còn lại. Ví dụ như trên xe của Tula, không có ai biết rõ ràng bản thân hắn có thể xem bóng Đương nhiên, cho dù biết rõ, trò chơi cũng không thể để hội gia đình tiến hành lựa chọn hay hỏi Tham Tula, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra và những người biết Tula có thể xem bóy. Ngoài Phong Lịch Hải, Thao tướng Tulara, còn có Ronan, Công tôn Diễm, Hoàng đế bốn người. Kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra? Nói thực ra, tình huống này bọn hắn hoàn toàn mù tịt. Trong bốn cái lựa chọn, sinh lộ và tử lộ là 22, nói cách khác, có thể 1 2 cơ hội lật tử lộ. Đương nhiên cũng có khả năng có một loại lựa chọn kế tiếp sẽ là sinh lộ. Nhưng vô luận là lựa chọn như thế nào, cái lựa chọn đầu tiên phi thường trọng yếu, đến mức này chuyện gì sẽ phát sinh đây? Hơn nữa, bởi vì giữa những hộ gia đình với nhau không thể nào trao đổi tình báo, đưa đến vấn đề không thể nào suy xét giữa những lựa chọn. Nếu không có thể để cho hộ gia đình nào đó tiến hành lựa chọn trước, để xem có phải là lựa chọn an toàn. Có thể bài trừ một khả năng lựa chọn, người tiếp theo có thể lựa chọn một khả năng an toàn hơn bất quá cũng không biết có phải sau khi ba người chơi đưa ra lựa chọn hoàn tất, trò chơi mới tiếp tục hoàn thành hay không. Thời gian suy nghĩ không quá dài, vì trò chơi này thời gian có hạn. Thế nhưng mà một khi lựa chọn sai chính là chết, mà vừa chết sẽ chết đúng bốn người. Trong huyết tự, đa số mới có thể sống sót này, 12 người được bình quân trên 3 chiếc xe, vạn nhất hai tổ lựa chọn là sinh lộ, một tổ lựa chọn là tử lộ mà nói, hậu quả chính là Một phương lựa chọn tử lộ sẽ bị vứt bỏ Nói cách khác Sẽ phát sinh cục diện 8 người sống 4 người chết Chỉ khi 8 người chết đi 4 người sống sót hoặc cả 12 người toàn bộ tử vong Mới có thể lựa chọn chơi lại ván mới Mà làm cho người ta để ý nhất Chính là lựa chọn thứ tư Phải chăng lên theo đường cũ trở về Cái lựa chọn này Thoạt nhìn là an toàn nhất Nhưng lại để cho người ta cảnh giác nhất Đồng thời không thể không khiến người ta sinh ra một cái nghi hoặc có thể hay không trở về đường cũ là sinh lộ, có thể hay không, lựa chọn cái này lập tức game over. Toàn bộ hộ gia đình còn sống. Dĩ nhiên muốn biết trước điều này là không thể nào. Nếu như có thể để hộ gia đình có thể thương lượng trao đổi tình báo, như vậy ba người có thể riêng mình lựa chọn đáp án. Như vậy ít nhất có thể biết rõ A, B, C, trong đó phải tranh tồn tại hai cái tử lộ. Nếu như tử lộ là toàn bộ ba cái lựa chọn phía trước, liền chứng minh Lựa chọn cuối cùng chính là sinh lộ, hộ gia đình có thể đưa ra lựa chọn chính xác cho lần chơi sau. Thế nhưng hiện tại, hộ gia đình không được phép quấy những người khác chơi game, bất luận là bằng phương thức gì, đều không được phép. Như vậy cũng chỉ có thể đánh bạc bằng vận khí. Đến tuần cùng, nên đưa ra cái lựa chọn nào là sinh lộ? Hết chương 9, quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà chọn, địa ngục, tác giả, hát sắc, hòa chủng quyển 21 chương 10. Kỷ thật trao đổi tin tức cũng không thể nói ra là cấm tuyệt đối, nhưng chỉ cần điều đó có khả năng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hộ gia đình khác sẽ bị coi là quấy nhiễu, cho nên vì sợ hãi bóng dáng quy nhiễu mà tất cả hộ gia đình đành phải không trao đổi với nhau, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì không nên nói một điều gì với nhau. Từa An lấy ra trong bọc một lọ nước khoáng, uống một chút rồi lại nhìn bốn hạng mục lựa chọn ở trên máy tính. Tầm mắt của nàng nhìn chăm chú vào cái nga ba. Con chuột thủy chung không có di động. Phong Lệ Hải cũng chăm chú nhìn bốn cái lựa chọn, cùng cái ngã ba. Con chuột thì di động lên xuống, về phần ngưng úc, tư tưởng còn thống khổ hơn. Nên làm cái gì bây giờ? Mành bố trước mắt thử sự quá ít, thế nhưng thời gian để cân nhắc cũng không quá dài. Đã qua 5 phút đồng hồ, nếu vẫn tiếp tục suy nghĩ chỉ sợ hao phí thời gian càng dài. Từ gia rút cuộc di động con chuột, nàng lựa chọn B, đi con đường chính giữa, nàng nhấn enter chấp nhận án án đã chọn, mà cơ hồ cùng một thời gian Phong Lệ cùng Ngưng Úc cũng đưa ra lựa chọn. Phong Lệ Hải lựa chọn đi bên trái mà Ngưng Úc lựa chọn quay trở lại. Thời điểm nhấn nút D, Ngưng Úc cũng lựa chọn đánh gừng một phen. Nàng cũng biết, nếu như chết mà nói, có khả năng trở thành thiểu số. Một khi như vậy, chẳng cách nào chết thật, thậm chí không được phép cầu khẩn người khác cứu vớt nàng. Nếu đúng như vậy, hậu quả như thế nào? Tất nhiên không cần phải nói cũng biết nàng vẫn có ý định đánh của một ván theo đường cũ trở về nó có lẽ chính là sinh lộ nói không chừng có thể ngay lập tức hoàn thành trò chơi đương nhiên cách nghĩ này ngây thơ như thế cũng chỉ có hộ gia đình chấp hành huyết tụ lần đầu mới nghĩ ra được lựa chọn của ngương Úc Tất nhiên cũng tác động rất nhiều đến ba người kia ai ở trên xe cũng phải theo đường cũ trở về vận mệnh của bọn hắn đều phụ thuộc vào quyết định của ngương Úc trên màn hình máy tính Hồng hạ bắt đầu chuyển động xe Tinh Nguyệt bên cạnh nàng nghi hoặc hỏi Làm sao vậy Hồng ạ Tại sao lại quay đầu lại Lúc này Phong linh Tiêm đang thao túng Tinh Nguyệt Thấy một bản như vậy kinh ngạc không thôi nói Không không phải chứ Trở lại trong đường hầm sao Hẳn là một trong những lựa chọn Mà người đưa ra lựa chọn không phải là ngưng úc sao Phong Đình Tiêm tức khắc khẩn trương Nàng cũng không nghĩ rằng Quay lại đường cũ có thể trở về được Đến lúc này nếu có chuyện gì phát sinh Hoàn toàn không thể biết trước được Bốn lựa chọn sinh lộ cùng tử lộ. Hai bên ngang nhau, vạn nhất chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ nói gì cũng không còn hữu dụng nữa rồi. Trên màn hình, Hồng Hà mặt không đổi sắc nói: "Thật xin lỗi, bất quá ta có cảm giác hơi cổ quái, vẫn là lên quay lại đường cũ a." Ngơ ngốc, Tử Thao gắt gao nhìn chằm vào màn hình máy tính nói: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì a? Vạn nhất đây là tử lộ, ngươi giết hại chết chúng ta." Chiếc xe không ngừng hướng về phía sau. Cuối cùng một lần nữa đi vào trong đường hầm, mà hai chiếc xe phía trước, một sẽ đường bên trái, một đi đường chính giữa. Ba chiếc xe ba lựa chọn, tất cả đều không đồng nhất. Nói cách khác, có thể có một phương chính là tử lộ. Đến tuột cùng đường nào là tử lộ, bất quá, mọi người ai cũng ôm một tư hy vọng may mắn. Dù sao trò chơi vừa bắt đầu, hẳn không phải là một lựa chọn, sinh lộ, một nửa là tử lộ. Mà sao có thể nhiều lần lựa chọn mới phát sinh ra cả tử lộ lẫn sinh lộ nghĩ như thế mọi người cũng giảm bớt chútc căng thẳng xe không hưởng lui về phía sau cuối cùng quay đầu lại hồng hạ đạp chân ga tiến vào đường hầm lạc b cùng bạch Hồng đồng thời ngừng chơi game cùng đọc tiểu thuyết kinh ngạc hỏi Hồng ạươi làm sao trở về Tóm lại các ngươi nghe ta nói đúng rồi Hồng Hà An ra một khuôn mặt có chút thản nhiên nói ta cũng không biết trở về rồi hãy nói à ngườiơi đến cùng là làm sao vậy tình huyệt thuật nhìn cũng để lo lắng hỏi Ngươi ngược lại đang nghĩ cái gì, Hồng hạ. Chiếc xe tiếp tục tớm vào đường hầm âm u, chỉ có đèn phía đầu xe soi sáng con đường phía trước. Lúc này mọi người đều phi thường khẩn trương, không biết đằng sau đến tột cùng sẽ trở đợi cái gì. Theo lý thuyết, chọn con đường này chính là không thể tiến vào Không Quy Thôn, thế nhưng nội tâm mỗi người vẫn bất an như trước. Người khẩn nhất, tất nhiên chính là Ngưng Úc rồi. Nàng tuy là người thuộc thành cấp minh, nhưng lúc này cũng không thể hỏi thăm thành cấp tiểu dạ tử đây chính là điều bị huyết tự ngăn cấm, bởi vì trò chơi này ngay từ lúc ban đầu đã đứng trong đường hầm, cũng không có người nào biết đường hầm này dài bao nhiêu, bởi vì trong nội tâm không biết rõ nên bốn hậu gia đình đều cùng nguyện chính là sinh lộ. Hồng Hạ, ngươi có chuyện gì vậy? Nhanh quay đầu xem lại, Lạc Băng cả giận nói, ngươi có nghe hay không? Lúc này trước màn hình máy tính, tự thao Lạc Băng xuất hiện bốn lựa chọn: A, yêu cầu dừng xe B. Tôn trọng ý kiến của Hồng Hạ, tiếp tục trở về đường cũ. C. Yêu cầu đổi mình lái xe. D. Cưỡng ép Hồng Hạ đỗ xe. Tử Thao nhìn bốn lựa chọn, nhất thấy Lâm vừa trầm tư, mà cùng một thời gian, Lâm Tin cùng Phong Tiêm cũng giống như vậy, trước mắt bọn hắn xuất hiện bốn lựa chọn hoàn toàn giống nhau, nói cách khác, nếu như đây là lộ, hiện tại ba người bọn họ vẫn còn cơ hội quay đầu lại. Lần này ba người ai cũng do dự, dù sao đã tiến vào bên trong đường hầm rồi, hiện tại xuống xe ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như cưỡng ép đỗ xe lại mà nói, vạn nhất xảy raự cố thì làm sao bây giờ? Mà chính mình xuống xe, đổi người lái xe thì đoạn đường đi đến ghế lái cũng không xa lắm, đi nhanh một chút chắc cũng không có việc gì. Cái này, Phong Linh Tiêm nhìn những lựa chọn này, không biết nên chọn như thế nào, nếu lựa chọn đổi người lái, nhưng một mình đi xuống xe mà đường hầm lại tối như vậy, cảm giác quá sợ hay đi nên lựa chọn C là ổn thỏa nhất. Tử Thao cân nhắc một hồi, nếu như nói cứ như vậy một mực chạy đến cửa đường hầm chính sao? Bỗng dưng lại xuất hiện một cái lựa chọn này, nếu như quay lại mà nói, cũng có thể là cái bẫy của nhà trọ bày ra. Nói cách khác, có khả năng quay trở về đường hầm chính là sinh lộ, nhưng lợi dụng sự đa nghi của các hộ gia đình mới xuất hiện thêm bốn lựa chọn này, có thể làm cho hộ gia đình suy nghĩ, quay đầu lại. Có thể đó là đường sống, nhưng dù sao quay lại đường hầm đã giống như một cái bẫy rồi. Ngưng Úc cũng là đánh cược một ván mới lựa chọn phương án D. Dù sao đối với mọi người, một bước lên trời, một lần vất vả suốt đời nhàn nhá, rất là hấp dẫn, khó mà kháng cự, mặc dù biết là có nguy hiểm nhưng vẫn muốn đánh cược một kèo. Nhưng Tử Tha lại chính là một người giàu hoạt, tính toán rất tinh thông, hắn cũng là một người thông minh trong nhà trọ, có thể dùng phương thức mind control làm cho tất cả mọi người tin phục hắn thu nạp vài người tin cậy để thuận tiện ngày sau hành động. Hắn không dễ dàng đánh bạc mạng sống của mình, cân nhắc đến điểm này, hắn cuối cùng lựa chọn C. Về phần Lâm Thiên Trạch, hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghĩ, dù sao có thể lựa chọn là lộ cũng có thể là sinh lộ, không bằng lựa chọn C. Hắn cho rằng huyết tử không có khả năng tốt với bọn hắn như vậy, quay lại đường cũ chính là rời xa không quy thôn rồi. Kết quả cuối cùng, ba người đều lựa chọn C. Vì vậy, diễn biến thành ba người đều hy vọng trở thành lái xe. Mở miệng đầu tiên chính là Lạc Băng. "Hồng Hạ, ngươi làm bậy rồi, để ta lái xe." "Ta lái xe." Tinh Nguyệt lập tức nói. "Nghe kỹ, để ta, vẫn là ta lái xe." Bạch Hồng cũng nói ra. "Hồng Hạ, để cho ta tới mở cửa." Hồng Hạ đạp phanh lại, quay đầu nói, "Tốt rồi, đừng phiền nữa như vậy, Lạc Băng, tới lái xe đi." Bởi vì Tử Thao là người lựa chọn nhanh nhất, cho nên hắn trở thành người lái xe. Tiếp đó Hồng Hạ cùng Lạc Băng đồng thời mở cửa xe bước xuống, quá trình này đến ra, tim ai cũng như ngừng đập. Trong đường hầm tất cả đều đen tối, mọi người không thể đoán được trước vật gì sẽ đến. Dù sao xe hiện tại đang dừng lại, cửa xe cũng đang mở ra, nếu phát sinh chuyện gì cũng khó mà lòng mà chống đỡ. Lạc Băng ngồi ở ghế lái đóng cửa xe, nhưng mà Hồng Hạ lại cứ như vậy đứng ở trong đường hầm. Lúc này ngưng Úc hít một hơi lạnh, nàng đột nhiên hiểu rõ, mình lựa chọn trở lại đường hầm Cho nên với những người khác Nàng bất đồng ý kiến bắt buộc phải tách ra Quả nhiên Hồng Hạ nói Bất kể như thế nào Ta vẫn trở lại đường cũ Cùng lắm đi bộ một hồi thì vẫn xuống được núi Sau đó Hồng Hạ cứ tiếp tục hướng phía trước đi tiếp Nhìn một màn này Ngừng Úc không rét mà run Nàng một mình một người đi trong đường hầm tăm tối Sẽ có chuyện gì phát sinh đây Ngừng Úc bắt đầu tự động bổ não Nhớ lại trước kia Đã từng xem qua các loại phim kinh dị Nguyên một đám u hồn quỷ mị đáng sợ Bắt đầu không ngừng hiện hiện Ngừng Úc giờ phút này cảm giác toàn thân như đóng một lớp băng nhìn năm Nếu như nàng thật sự chết ở con đường này Chẳng lẽ phải trở thành thiểu số rồi sao Không, không muốn Ngừng Úc lập tức xô ghế đứng lên Đầu lắc giống như chống lắc Không muốn, không muốn, ta không muốn Nhưng nàng không có cách nào để thao túng nhân vật trong trò chơi Chỉ có thể đưa ra những lựa chọn mà thôi Và nàng cũng không biết khi nào xuất hiện Mà nàng lại không thể dừng trò chơi lại được Hiện tại phát sinh cái gì chỉ có trời mới biết không muốn ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì ngừng ốc không ngừng nhìn vào màn hình cầu nguyện nàng biết rõ nếu như chết ở trong trò chơi nàng chỉ có thể chờ đợi mọi người lựa chọn không bỏ tồn vắn đầu ván kế tiếp mới có sinh cơ rối ngàn vạn lần đừng biến thành cái dạng này a mà cùng lúc đó lạc băng thì lái xe chở ba người hướng ngược lại đi tiếp không qua bao lâu lại gặp ba cái ngã rẽ trước mặt lúc này nội tâm của tất cả mọi người Đang trông chờ vào chuyện gì đó Sẽ đến kế tiếp Hạng mục lựa chọn lại xuất hiện Mà bây giờ là băng đang lái xe Chính là tự Thao trực tiếp lựa chọn A. Hướng đi bên trái B. Hướng chính giữa C. Hướng đi bên phải D. Quay đầu trở lại đường hầm Một màn này tự Thao biết rõ điều hắn lựa chọn Chính là lựa chọn của mọi người Như vậy nên lựa chọn phương án nào đây Mà lúc này Tử Già vẫn đang nhìn màn hình máy tính trước mặt Con đường mà xe đang chạy hơi dốc Tiếng gió gạo thét bên tay, trong mặt đêm hắc ám, chỉ có đẻ nơi đầu xe là đang chiếu sáng phía trước. Ai cũng không biết, chờ đợi bọn hắn là cái gì. Hết trung 10 quyển 21, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.